Một, gần năm tháng nay, hắn đã sống hững hờ như một thây ma, mỗi ngày bắt đầu lại một mặt trời cũ, dâng lên trên những mái nhà một sắc thối của mặt trời. Ánh sáng của đèn cầy còn dễ thở hơn ánh sáng của mỗi ngày dư máu. Máu ứ động lại trong lòng mặt trăng của tư tưởng. Hắn thu ghét danh từ, động từ ý thức, và thu ghét cả tính từ ý thức. Chỉ có hận thu mới có thể rửa sạch những vết đen mà mặt trời và mặt trăng đã để lại trái đất này. Hắn không còn ở mặt đất này nữa. Hắn bay xa đến một triệu năm ánh sáng. Hắn bay bằng hai cánh tay. Hãy thu lại lộ trình thời gian, vì hắn đã bay không cần cánh chim. Tay hắn run run, mười năm trời tập bay, bay lên rồi té xuống muốn vỡ sỏ. Hôm nay, hắn đã bay xa và không trở về mặt đất nữa. Tiếng chim non hôm nay là tiếng chim non của một triệu năm không bao giờ mất mặt. Những con kiến đen hôm nay trở thành những ngôi sao đổi màu giữa không gian xanh, trắng và màu vàng cam. Hắn quỳ lại những con kiến lửa. Kiến lửa của thoát ly, kiến máu của mực đen chảy từ ngói bút. Con kiến này kiện củ khoai, ngôi sao trong lòng tôi đông như kiến cỏ. Những con kiến cánh bay trên thung lũng của sợ hãi, dè giặt, tiết kiệm tinh khí, chưa chấp cơm chiều. Kiến càng vẫn chịu thua kiến gió. Con ông cái kiến là vấn đề trọng đại của triết lý hiện nay. Tiếng phản lực cơ muốn đe dọa những con kiến dưới kia. Triết lý của con kiến là chờ phản lực cơ bay ngang để bò ẩn dưới những ngọn cỏ đọng xương, lớn lên như loài kiến dẹp, làm hôi đời, đất mùa thu, hôi trăng, non như thơm nách đêm rằm. Chỉ cần mặt trời mọc lên cao là mặt trăng ưu sữa, loáng ra như loài côn trùng bị sơi đất. Những con kiến cánh lại thèm nhớ lửa và đã chết đi một cách thê thảm như những ngày quá khứ của đời tôi. Nguyệt thu, Nguyệt thu. Một dòng sông chảy dài qua thành phố cũ. Thành phố mang tên là Nguyệt Thu và con sông ấy được người đặt tên là Quế Hương Giang. Tính động cơ nổ giữa trời. Hắn bỏ viết. Tôi muốn giết hết tất cả con kiến trong ý thức con người. Hai, Viết điên lên. Viết bất cứ cái gì. Viết về gió, nước mắt, mây đen, tàn thuốc, bình minh, tiếng xe cộ, vệt mây đỏ, tiếng va chạm của kim khí chậu hoa héo, chim, áo phơi, hàng xóm, máu, bàn tay. Viết cho mệt nhoài thân thể, dã rời chi óc. Tê chết ngói bút, lạnh bút hơi thở. Viết như chưa từng viết bao giờ. Viết cho hoang phí hết sức khỏe, tiêu tán hết những con đường, mòn nát hết những trang giấy trắng trên đời. Viết cho chết lãng hồn tất cả những hy vọng của trái đất. Viết như giã biệt đời sống, tuyệt bút gửi lại miền Bắc cực và Nam cực. Tôi ôm cả địa cầu trong đại dương chưa khám phá của mực và máu. 3. Biết chờ đợi, không kết quả, không hoa mọc, không mùa xuân. Không hỏi, không hỏi gì hết. Không hỏi buổi sáng, không hỏi lòng người, không hỏi sức nóng tàn bạo của buổi trưa, không hỏi hơi ngạt u ám của buổi chiều, không hỏi quá khứ. Chịu cực hình một cách phũ phàng im lặng, đôi mắt thuộc về bóng tối của mưa rừng hoang khê. Đến và đi, mặc cho đại dương, mặc cho màu trắng sơn trời, mặc cho thời gian, mặc cho thời gian, tìm đâu cho ra sữa tươi giữa khu phố vắng. Đến và đi như vẹt khói điên trên đống lửa cháy. Tôi muốn giết hết tất cả những con chim trên đời. Mỗi một con chim là bản án tử hình treo lên đầu nhân loại. Tôi muốn giết hết tất cả thiên thần trong lòng người. Tôi vừa truyền lửa cho điêu thuốc cuối cùng của đời sống thiên mệnh. Nói chỉ khi cần nói. Khi nói, có ý nghĩa như đá va chạm vào nhau. Rất ít nói, và đem im lặng trả về cho sự bí mật khôn cùng của thung lũng. Rất ít nói. Và khi nói thì lời nói là lửa đánh lên giữa diêm quẹt và đá khô. Hát khẽ trong lòng những ngày lửa cháy trên từng hơi thở. Nuôi bầu trời mễ tây cơ trong lòng, giữa mùa hè khô khan, tôi vụt nghe tiếng nổ của mùa xuân. Tạo phi châu trong mỗi cái nhìn thường ngày. Mỗi một giây phút, mỗi một hơi thở của mình chứa đựng những cánh rừng hoa nở khắp hoàn cầu. Những con bướm giao nhau trên những hải ngạn mùa đông. Những nàng con gái mơ mộng thẹn thò, tiếng cười của trẻ thơ trong một đường hẻm bỏ hoang. Ô... Chưa bao giờ tôi thương những con chim như chiều nay. Tôi muốn xây lên một nghĩa địa chim giữa thành phố. 4. Kiên nhẫn Biết chờ đợi với sự ồn nào dễ sợ của trí óc. Chưa có người nào có được kiên nhẫn lạ thường như ngày hôm nay. Thời gian là một con sân có bóng trổ màu. Tôi có dư thời giờ để làm đủ mọi sự. Tôi chưa bao giờ hấp tấp vội vã trong bất cứ lần nào trong đời sống. Thỉnh thoảng tôi tưởng rằng tôi gấp gáp vội vã nôn nóng để làm một việc gì đó. Thực ra thì đó chỉ là một sự trá hình cần thiết để sống với người đời, để cho họ thấy rằng tôi không khác họ. Lòng nhân đạo cuối cùng còn rớt lại trong linh thức. Trầm lặng, tàn nhẫn, khiêm nhượng, lạnh lùng, chỉ khi nào đứt mặt nạ, thì những nét lộ liễu ấy mới vụt hiện ra như trò chơi của ánh sáng và bóng tối trên đám lá non. 5. Thanh Bình đã chết trong tôi như một con muỗi để máu trên chiếc mền mùa đông. Từ đây cuộc đời trở thành mực đắng. Tôi không còn phân biệt giữa mực và máu. Tôi trở thành kẻ thù của tất cả loài hoa dại. Tôi tru lên như người bị cơn điên mặt trời giữa mùa đông vô tận của Bắc Cực. Tôi không hét, tôi nhổ vào mặt thanh bình. Tất cả mùa xuân đều lường gạt, vết máu đỏ của con mũi, cũng là vết máu từ thân thể tôi. Mũi là con chim bị đọa. Tôi xin gióng lên một hồi chuông siêu độ cho tất cả những con mũi đã chết trên khắp hoàn cầu. Requiem por un mustique an bình cho muỗi Cầu nguyện cho mỗi an rất ngàn thu. 6. Không bao giờ và bao giờ. Tôi cứ sống mãi với thế giới của không bao giờ và bao giờ. Triền hạn là nỗi đau đứt thần kinh của con người. Đập quá khứ nát bấy ra như bụi cho. Chỉ một lần, không bao giờ trở lại vì bao giờ trở lại. Đầy mọi kinh nghiệm đến chỗ đường cùng. Tát cạn tất cả mọi dòng sông, tát cạn tất cả mọi đại dương. Đây là đường của tôi đi. Chỉ hối tiếc là đã sống không chọn nó, nuốt nó, ăn nó, liếm nó. Nốc cạn nó cho điếng hồn, khô hỏng, tê lưỡi. Đây là đường của tôi đến. Đi và đến vì không bao giờ đến đi và bao giờ đi đến. Đây là tiếng hót buốt lạnh của những con chim chưa có tên. Viết như nhảy vào lửa, viết thư sối nước nguồn bơi, chìm, ngộp, ngất. Chết đi trong mực và máu. Cắt đứt mạch máu trong cơ thể để hòa với mực. Ồ, mùa thu đã về trên hải ngạn. Mây trắng vẫn bay ngỗ ngược như không bao giờ hối tiếc trăng thu mọc trên cây quế thơm cách đây mười năm. Vật đổi sao rời, nhưng mùi thơm của quá khứ vẫn tràn lạnh không gian nhờ một bóng mây xa chuyện vào phương trời cũ. A, ta đang làm văn chương. 7. Gió nồm, hoa gạo và cỏ may. Ba đề tài cho tiềm thức hôm nay. Một đám cỏ khâu là dấu vết rêu phong của một trăm năm ý thức. Trăm năm còn có gì đâu. Một vùng cỏ mọc lan trong những ngày tháng trôi đi. 26 vùng cỏ mọc trong hơi thở liên tục và chấm dứt lại một đám cỏ khâu. 8. Một đám cò rậm rạp mọc lan trên hình hài của tôi. Thời gian, mặc thời gian. Thời gian đi qua những đám cỏ khâu. Thời gian động lại, đứng lại và không đi. Thời gian bắt rễ trong đất, mọc dài lên và đợi gió nồm và hoa gạo. Không có gì thơ mộng cho bằng mất giờ. Tôi mất giờ trong những việc nhảm nhí. Tôi mất giờ trong những ý tưởng rời rạc. Mất giờ vì làm những việc không xứng đáng. Mất giờ bằng bao hoa lải nhải. Bằng tâm sự bâng quơ. Mất giờ để lặp đi lặp lại những cử chỉ những cái nhìn, những dáng đi, những hơi thở. mất giờ quá nhiều vì không làm gì hết, mất giờ vì mơ mộng vớ vẩn suốt ngày suốt đêm. mất giờ sung sướng biết rằng mình đã hoang phí thì giờ vào những việc không đâu. thực còn gì mơ mộng, còn gì tuyệt vời cho bằng mất giờ và chỉ mất giờ. biết mất giờ mà không hối tiếc mới là sống và chết với tiếng ca của thời gian, tiếng hót của thiên thu, tiếng cười của chết, tiếng kêu dì dào của suối ngọt, tiếng chuông của ban mai. Âm thanh xoắn ốc xoay tròn, một đám mây, một vệt nắng, một người bước qua đường, ồ, tôi đang yêu đời, yêu đời vô hạn. 10. Tôi đang yêu đời, tôi bỗng nhiên cảm thấy lo sợ vì nếu người đời biết được rằng tôi yêu đời dữ dội như vậy thì chắc họ sẽ giết tôi chết. Cả cuộc đời tôi là một giấc mộng đẹp vô song, vô hồn, vô tác. Tôi vĩ đại hơn hầu hết mọi người ở, chỗ tôi có thể tạo ra giấc mộng cho tôi và điều khiển giấc mộng theo ý muốn trong mộng của tôi. Khổ, đau, bệnh, chiến tranh, tai nạn đã sợ tôi như sợ quỷ ma. Tất cả quỷ ma và thánh thần cũng sợ tôi. Tôi cười ầm lên, tiếng cười của tôi nổ tung trên ba tỷ ngôi sao vừa sinh. Tôi không thể tin được rằng trên cuộc đời này lại có thể có người dám nhận rằng mình là bi quan. Tất cả những người tự nhận là bi quan yếm thế đều là những kẻ nói dối và lường gạt. Cuộc đời là một bài thơ vĩ đại nhất mà tôi đã tự sáng tác riêng cho tôi, và cái chết chỉ là đôi mắt của quê hương. Điếu thuốc Bastos sao mà thơm tho kỳ lạ, thơm như mùi khét của lá Đà Lạt. 11. Tại sao tôi có thể yêu đời dữ dội như ngày hôm nay? Tôi tự nhốt tôi trong phòng kín. Tôi hút liên miên từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, có lẽ khoảng vài ba chục điếu. Tôi tắm gần mười lần. Tôi thích nước. Tôi yêu sức nóng quá độ của thời tiết. Tôi sung sướng vì được đổ mồ hôi. Tôi nhìn đám mây. Tôi nghe từng tiếng trẻ con khóc dưới xóm. Tôi thở nhẹ nhàng. Tôi thở mạnh bạo, tôi yêu nét chữ in, tôi mơ mộng những lộ trình sắp đi trong tương lai, tôi hồi nhớ dĩ vãng, tôi mân mê tỏ tình với cái chết. Tôi nhảy múa bước lại trong phòng, cười, nghĩ, nằm, ngồi. Tôi nghĩ rằng hiện đang sống ở thiên đàng, quả quyết rằng thiên đàng cũng không hơn được những gì tôi đang sống hôm nay. 12. Đêm qua mưa ào ảo tuôn chảy hơn thác nước, trời xuất tinh sau những ngày nóng dữ dội. Mưa đổ ào ào suốt buổi chiều. Suốt buổi tối và suốt đêm Tôi ngủ sớm Vì lâu lắm tôi mới được ngủ Trong tiếng du thơ mộng của cơn mưa lũ Tôi đắp mền kín cả người Thức giấc thì thấy thành phố đẹp lạ thường Vào lúc bình minh Những mái nhà đen xanh Màu huyền lam ưng lên một chút đỏ phượng Trên chân trời mây xám. Tôi tưởng đang sống trong thế giới Của nàng bạch tuyết Và bảy chú lùn mà tôi đã sống Lúc còn bé nhỏ Tách cà phê sữa Và vài điếu thuốc Bastos Đưa tôi trở lại thế giới người đời Mặt trời hừng sáng, tràn ngập vào phòng tôi. Tôi nghe một trăm con chim đang nhảy trong tim. Lâu lắm rồi, tôi mới được nghe tiếng trội quét bên hàng xóm. Tim tôi nhói lên vì bao nhiêu hình bóng thơ mộng bay về lào rào theo tiếng trội sau cơn mưa. À ơi, mẹ du con ngủ. 13. Tôi hạnh phúc quá sức, còn đòi hỏi gì hơn? Chỉ nằm trên giường, mở rộng ba cánh cửa sổ, nằm kê gối đầu giường ngước nhìn ra chân trời cây mọc đàng xa, giờ vài ba trang sách. Mắt ve vuốt mực in màu đen, người mùi giấy thơm của trang sách In Paris của một tác giả xa lạ. Mộng và thực xoắn vào nhau như lá bí và bông bụt, lòng tôi tràn trề như sữa chảy bất tận từ lòng trời. Cơ thể tôi run run như khi giao hợp. Ô ô, tôi sung sướng ngất ngư tắm trong mật ngọt của những đài hoa, của hương phấn bông rừng. Hơi thở tôi nhẹ quá, tôi không còn nghe được hơi thở tôi nữa. Tôi cũng không còn là tôi nữa. Cái tôi quá nhỏ bé và cạn cợt tôi bay lên trên nóc nhà ướt mưa đêm qua, tôi bay lên tiếng kêu của trẻ con bên xóm, tôi không còn mang tên, mang tuổi. một tiếng chim con vừa kêu, tôi sụp lại. 14. đêm trở về, tâm hồn tôi bình lặng theo con nước chảy chậm của dòng sông đen đen. cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng, từng ngày lũ lượt kéo đi và sẽ trở lại trong trí nhớ, trong một vết sẹo bỏ quên dưới cơ thể kín đáo của một người xa lạ nào đó ở cuối chân trời. nét mặt bình thản thanh bình. Vướng nhẹ một nỗi buồn kín đáo xa xôi, giấu trong đôi mắt của một người chết vừa sống lại. Đêm trở về, mặt trời đã đi vắng, những ngôi sao thấp thoáng mờ mờ, tất cả tiếng động xa dần, những ngày tháng yêu đời nhộn nhịp cũng đi xa tận cuối địa cầu. Tôi bắt đầu đi xa tôi. Từng cử chỉ lê lết trong căn phòng đóng kín, tiếng chìa khóa của người giúp việc khua lên đôi tiếng ngoài hành lang. Những con kiến cánh đã bay đâu mất. Bước chân của một người ướt mưa dưới kia kéo lệch nhịch trên sân đất. Không vui không buồn, không yêu không ghét. Phong vũ biểu của tâm hồn tôi xuống độ quân bình. Tôi ngồi trong phòng kín, đen mờ đỏ, đủ thấy bóng mình in xuống sàn gạch xanh. Có lẽ người gác cổng của bất cứ nghĩa địa nào cũng cùng mức độ, phong vũ biểu tâm hồn như tôi. Tôi hình dung mình đang dạo bước đi thơ thần trong nghĩa địa. Tiếng chìa khóa khua nhẹ nhàng như thùng thiết bị mưa lớn rớt vào nửa đêm. Tiếng chó sủa hoang vắng kỳ lạ, mấy mảnh vải rách tả tơi bay rời rạc trên đám cỏ khâu. Tôi muốn đốt lên một điếu thuốc để thay hương khói cầu linh, nhưng diêm quẹt không còn nữa. Tôi chờ đêm đến, và đêm đã đến. Tôi chờ một cơn mưa lũ, và sau cơn mưa sẽ có mặt trời đỏ lửa và bình minh sẽ là bức rèm thoáng mở nghe thường của mây và gió. Một con kiến nhỏ sợ hãi bỏ nhanh trên cổ tay tôi. Bình minh không đến vào lúc 11 giờ khuya và mưa cũng đã dứt từ chiều, nghĩa là không biết bao giờ trở lại. Tất cả đều xa và gần, mới và cũ, vài tiếng động dưới phố làm thành tĩnh mịch vắng vẻ. Tôi đi ngủ và tự chúc an giấc. Mười năm, tham lam, muốn vồ trục, ngôn ngấu, nuốt trọn tất cả những gì con người đã làm, nghĩ, viết, sống, yêu, chết, thở, đau, khóc, cười, đi, chạy, trong một triệu năm, mười triệu năm của lịch sử con người. Giới hạn Giới hạn lại, đứng tại một chỗ, sới, đào, bơi, bơi, banh, móc cao một chỗ thôi. Bao nhiêu lần tôi tự nhủ rằng, phải đứng một chỗ, đứng yên lại một chỗ để đục khoét cho sâu, cho thực sâu vào lỗ trống của trái tim con người và trái tim địa cầu. Tôi tự nhủ rằng phải giới hạn lại, thu nhỏ lại phạm vi, nhưng chẳng bao giờ tôi làm được. Nhìn một chữ trong bất cứ một quyển sách nào, tôi lại thấy một ngàn chữ khác hiện ra. Nhìn một chiếc lá xanh, tôi thấy một ngàn chiếc lá xanh khác trong đời. Mỗi một chiếc lá gợi lại muôn ngàn hình ảnh khác đã qua trong đời. Nhìn nét mặt một người, tôi đọc được tân ước và cứu ước. Đọc ngay nguyên tác Hy Lạp và Do Thái. Đọc được những dấu tay, những gấp trên trang giấy. Đọc được đôi mắt của người đã in vào những dòng chữ, như những vật hóa thạch trên đá khô bảo tàng viện. Đừng đọc, đừng nghe, đừng nhìn, đừng thấy, đừng nói mà vẫn thở nhẹ nhàng như hơi thở của con chó nằm phơi nắng. Đó là mục đích tối thượng mà trọn đời sống tôi đang hướng đến. Bây giờ đúng 12 giờ trưa. Mặc dù đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bây giờ là đúng 12 giờ trưa. Chỉ có thời giờ do tôi đặt ra cho tôi là mới quan trọng. Dù tất cả đồng hồ thụy sĩ ở thế giới nói rằng bây giờ là 6 giờ sáng, tôi vẫn cho rằng bây giờ đúng 12 giờ trưa. Giờ ngọ, tôi tự viết chữ ngọ ở dưới cửa phòng và không tiếp khách. Tôi muốn làm con trâu không ló đầu ra cửa sổ. Tôi ngồi trong phòng kín và cố gắng hồi nhớ lại tất cả con trâu mà tôi đã gặp trong đời. Con trâu đầu tiên gặp lúc còn bé nhỏ, và con trâu cuối cùng gặp lúc gần đây. Tất cả con trâu, hay bất cứ con trâu nào cũng là thầy của tôi. Nó dạy tôi lội bùn phơi nắng, nó dạy tôi lầm lì im lặng, nó dạy tôi kéo cày cho dân nghèo có lúa, nó dạy tôi nhai cỏ, ừ, tôi đang nhai cỏ khâu, một đám cỏ khâu, trăm năm còn có giả đâu. 16, tôi gặp nó lúc nó mới vừa 3 tuổi. Nó tên là Mi. Bây giờ gặp lại nó lần cuối thì nó đã 26 tuổi, nghĩa là 23 năm trôi qua và gieo giống cho một đám cỏ khâu trong tương lai. Tương lai có thể là hôm nay, ngày mai, 10 năm, 50 năm, 60 năm vô định bất ngờ, bí ẩn, phong phú. Mi ơi, Mi là ai? Ta đã đi bên cạnh Mi gần 26 năm trên con đường hữu hình này, có lúc ta bỏ rơi Mi, có lúc ta trốn Mi, có lúc ta chạy tìm Mi. Nhưng không lúc nào ta quên mi. Ta đi theo mi như hơi thở đi theo máu, như cỏ xanh đi theo đất ướt, như con gái mới lớn đi theo kính soi mặt. Người ta gọi nó là mi, chữ gọi tắt của Domenico. Tên Domenico gồm bốn vần, do mi, ni, cô. Tại sao không gọi nó là do, không gọi là ni, không gọi là cô, mà chỉ gọi là mi, chỉ gọi vần thứ hai trong bốn vần quan trọng như nhau. Domenico là tên Tây Ban Nha, nó là người Việt Nam mà vì sao lại mang tên Tây Ban Nha? Đây là điều khó hiểu thứ hai. Tại sao không gọi là Dominic như thường lệ của những gia đình trưởng giả dưới thời Pháp thuộc thường đặt tên Tây cho con mình? Bỗng nhiên nó được mang tên ngộ nghĩnh là Dominico, và những người trong gia đình thường gọi nó là Mi, tiếng gọi gọn lại của tên Dominico. Nó tên là Mi. Tôi gặp nó lần đầu còn nhớ được là dường như lúc nó mới chừng 3 tuổi, tôi gặp Mi tại một đường mang tên Pháp là Avenue d'Evo, số 4 bay ở một thành phố tại miền Nam nước Việt dưới thời Pháp thuộc. Lúc đó khoảng vào năm 1944, tôi còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của Mi, ngày 1 tháng 6 năm 1941 Dương Lịch tại Làng Điều Hòa. Tôi nhớ rõ như vậy là vì ngày 1 tháng 6 năm 1941 là ngày mà không người nào học sử mà không nhớ. Đó là ngày quan trọng như ngày 24 tháng 12 năm thứ nhất của Dương Lịch hay ngày 8 tháng 4 âm lịch năm năm 66 trước Dương Lịch. Mi ra đời vào giữa năm, đầu tháng 6 và đầu hai chu kỳ, nghĩa là năm đầu của sáu chục năm cuối cùng của thế sinh ích. Thôi, hãy quên những niên hiệu dài dòng trên. Chỉ nên nhớ hắn tên là Mi, chỉ thế đủ rồi. Mi ơi Mi, tôi có cần phải nói về Mi cho mọi người nghe không? Tôi không thể nói được, vì ngay đối với tôi, Mi cũng là bí mật, xa lạ, lầm lì, kỳ dị, khó hiểu, khuyên ảo. Mi giữ lại tất cả những gì tôi đánh mất, Mi không đóng kịch, không mang mặt nạ. Không lễ phép, không đọc sách, không viết sách, không đi tìm chân lý, không là văn sĩ, thi sĩ, học giả, sinh viên, giáo sư trung học, giáo sư đại học, nghệ sĩ, lãng tử, tu sĩ, ký giả, vân. Mi không là gì hết, mi chỉ là mi, mi của mi, mi của mi, mi viết hoa và mi viết thường, mi viết chữ nghiêng, italic, và mi chữ đứng, nói gọn lại là mi, đánh vần là m-i-mi. Tôi thấy Mi đánh vần tên Mi lần đầu tiên lúc Mi học lớp 5 tiểu học. Phải chi lúc ấy tôi có máy ghi âm và ghi lại lần đánh vần đầu tiên ấy thì có thể nghe lại được âm thanh thiêng liêng đầu tiên của nhân loại, lúc mà con người đánh vần chữ đầu tiên cho thần thánh nghe để khai sinh văn minh cho hậu thế. Lúc Mi tập đánh vần lần đầu tiên thì lúc ấy cũng là lúc tôi bước vào ý thức của con người. Bây giờ tôi mới hiểu rằng ý thức và công thức là đồng nghĩa như nhau, tôi ý thức rằng Hay tôi công thức rằng không có sự khác nhau giữa ý thức và công thức, nghĩa là ý thức chính là ước thức. Ước thức là ý thức về ước lệ, hay ước lệ, công ước, hiệp ước của ý thức. Tôi bước vào ý thức con người. Nói khác đi, tôi bước vào công thức con người, vào sự trói buộc của con người đối với con người. Chỉ có tiếng đánh vần đầu tiên của Mi ở lớp 5 tiểu học mới có thể giải phóng sự trói buộc trên của tôi đối với tôi, của người đối với tôi. Xin từ giã mi trong một thời gian ngắn. Bây giờ tôi cần uống sữa để lấy sinh lực mà sống cho hết hai chu kỳ tâm thức. Sữa bắt đầu lạnh rồi. 17. Người con gái đẹp nhất vẫn là người con gái im lặng nhất, im lặng một cách hiền lành. Tiếng nói của con gái là hương thơm của một đóa hoa. Nhưng sự im lặng thường xuyên của người con gái là một đóa mai vào đêm giao thừa. Hoa mai mà có hương thơm ngào ngạt, thì hoa mai không còn quyến rũ một cách trầm lặng dạo rực. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người con gái đều im lặng. 18. Tại sao mỗi ngày tôi phải sống khổ sở như vậy? Vừa mở cửa sổ ra để thấy mặt trời và thở không khí, phải gặp một bộ mặt nào đó chia ra. Tôi tránh tất cả khách. Tôi tránh gặp tất cả bạn bè. Tôi tránh tất cả người quen. Tôi tranh gặp tất cả những người trong gia đình. Không muốn gặp ai hết và không muốn nói chuyện với ai hết. Tôi muốn được im lặng và sống một mình suốt ngày và suốt đêm thế mà mọi người đều đến tìm tôi, họ đeo vào tôi như đeo vào chiếc phao, họ là những con đỉa đói, họ hút máu tôi bằng những câu chuyện bàn tán nhảm nhí của họ, bằng kiến thức thối tha của họ, bằng những ý kiến, tin tức, khuyên răn, thăm dò, miệng lưỡi, tóc, tay, tim, bao tử, gan, mật, thận, phổi vân vân. Tôi hoàn toàn lạnh lùng. Dù mười trái bom hát nổ tại thành phố này, tôi vẫn thản nhiên lạnh lùng. Dù động đất, hỏa diễm sơn nổ đại hồng thủy, dịch hạch, một tỷ người chết. Dù gì đi nữa, tôi vẫn lạnh lùng. Dù là ngày tận thế, dù nhân loại, văn minh, văn hóa bị tiêu diệt trước mắt tôi, tôi vẫn lạnh lùng, hoàn toàn lạnh lùng. Tôi không muốn ai đến thăm tôi cả, tôi không muốn nghe ai nói chuyện nữa cả. Tôi muốn đi qua đi lại một mình trong gian phòng, mà không phải mỉm cười, với bất cứ người nào, dù là cười thực hay cười gượng. Tôi có chết đi thì mấy mươi tỷ người đã chết trước tôi rồi, và mấy muôn tỷ người sẽ chết sau tôi. Tôi không có gì để hãnh diện rằng mình khác thiên hạ cả. Tôi cũng bần tiện, lì lợm, tục tiểu, ngu si, tham lam, bần thiểu, tầm thường, hạ cấp, rẻ tiền, khờ khạch, nông cạn, lưu manh, hẹp hòi, xấu xa, tàn ác, hung bạo như họ. Tôi chỉ ra đời, sẽ ra đời mãi mãi để lặp lại tất cả những điên rồ, hận thù và ngu xuẩn như họ. Muốn tỷ người ra đời trước tôi và cũng đã từng viết giống tôi vừa viết, giống từ dấu phết và dấu chấm, giống từ nét chữ viết cho đến chỗ ngồi tâm tư thời tiết. Vừa viết xong câu trên, tôi sực thấy mình bay như chim. Tôi bay trên tất cả những gì thuộc con người. Tôi bay trên mái nhà xanh và giác quan tôi bắt được luồng điện thứ 8 xuất từ hành tinh thứ bảy. Hành tinh ấy vừa nổ thành bột, một thứ bột quánh lại như sữa đặc trong tách nước nguội. Tôi vừa lấy lại tinh thần và yêu đời lại như thường lệ. 19 tôi bỗng nhớ mấy con cá lia thia của mi. 20 Một ngày chìm tận xuống đáy biển dơ, một ngày nổi lên trên trời như cá rồng. Yêu đời rồi lại chán đời, điệp khúc kỳ lạ và ngu xuẩn khôn cùng. Đời là hơi thở, yêu hay chán gì thì cũng vẫn thở. Như thế là đủ rồi. Yêu là thở, biết thở, nhớ thở, nuôi thở, dưỡng thở. Thở là sống trong mộng mị vô hình, hơi thở là một đám mây nhỏ, không màu, không hình. Không có tôi thì cả bầu trời này, cả vũ trụ này cũng sụp đổ, như tất cả sự sụp đổ của những gì đã sụp đổ trên mặt đất này. Đất, rừng, núi, đá biển, cây, chim trâu, voi, ngựa, chó, thành phố, lăng tẩm, đền đài, mặt trời. Tất cả hành tinh chuyển hóa nhau thành cát, bụi, nguyên tử, tinh lực, gió, hơi thở. Để rồi kết tinh lại thành tôi, một người có thân thể, có đầu óc, tay chân, tim, phổi, bộ phận sinh dục. Người rất người, rất người và rất thú, rất thiêng và rất lạ. Lạ đối với mình và đối với người, khi chìm, khi nổi, khi yêu, khi ghét khi bay vút lên tận đỉnh núi chót vót, rồi lại rớt xuống vũng bùn thối tha nhất của ý thức và vô thức. Triết lý là biến hơi thở thành khói thuốc, tất cả chết ra đều là những kẻ bị ung thư tinh thần. 21. Hai tội lớn nhất của tôi là tội trìền hạn và tội nuốt thời gian. Triển hạn là muốn đi thực chậm, mà nuốt thời gian là muốn đi thực mau. Mâu thuẫn tượng trưng cho tất cả khủng hoảng con người. Chỉ có mi là không bận tâm gì với những thứ ấy. 22. Tất cả đều vô cùng cần thiết. Nếu một hạt bụi trong phòng tôi mà mất đi thì cả vũ trụ đều mất theo lập tức. Chỉ có một ngọn gió đi qua thì hai thế giới đổi ngược lại hoặc sụp đổ tan tành như bọt sữa. 23. Tất cả sợ hãi đã chết trong tôi như những bóng đèn xa của thuyền trai giữa đại dương vào lúc bình minh. Tôi trở nên giàu sang, phương phi, cao thượng, quý phái, trầm lặng, vĩ đại, vô danh, tĩnh mịch, uy nghi, hào hoa, phi thường. Kao chót vót như đỉnh núi ở Kalimpong. Tôi bước đi giữa đám đông như một con sư tử ở sa mạc đi lạc vào thành phố Bắc Phi. Tôi gầm gừ chậm chạp bước đi hiên ngang và thỉnh thoảng đứng lại đái xuống những nơi hành hương của dân chúng. Trời hôm nay, sương mai phớt nhẹ lên mái nhà. 24. Càng ngày tôi càng đi xa giới hạn của con người. Càng ngày tôi lại càng thấy mình không còn nói ngôn ngữ của loài người. Tôi bắt đầu tập nói lại tiếng loài người, nhưng khó quá. Tôi nói không đúng giọng, đúng vần và sai văn phạm. Có lẽ chỉ mi mới hiểu được tiếng nói xa lạ của tôi. Đêm nay, tôi muốn thức suốt đêm để nói chuyện với mũi. Tôi sẽ đập cánh và kêu vo vo thâu đêm. Tôi bỗng nhiên nhớ đến những trái vu sữa trong khu vườn thơ ấu. Dạo ấy, mi ngơ ngác như con nai lạ. 25. Khủng hoảng Tôi đặt tất cả tin tưởng vào tất cả sự khủng hoảng trong tất cả mọi phạm vi. Sáng tạo chỉ được giữ chín trong sự khủng hoảng của thể xác và tâm thần. Tôi muốn rước vào tim tất cả những khủng hoảng nào có được trên đời này. Đêm qua tôi muốn tự tử vì một lý do giản dị, là cuộc đời không có gì để đáng tự tử cả. Ý nghĩa tự tử là ước muốn đục khoét ý nghĩa vào bóng tối sâu kín của đời người. Tất cả những người tự tử đều là những kẻ có tham vọng muốn tìm hiểu ý nghĩa của đời sống, bị thúc đẩy một cách vô thức hay có ý thức bằng trung gian của khủng hoảng lại nhại của cơ thể và trí óc. 26. Đừng nhìn, đừng bao giờ nghĩ về ý nghĩa cuộc đời lúc mình mệt. Tôi chỉ chán đời lúc tôi mệt. Bây giờ càng mệt thì lại càng nên không chán đời. Khi mệt thì sự kiêu ngạo thụt lùi lại đằng sau và biến mất. Tập thở và tập mất giờ. Quan trọng nhất là chịu đựng thiên đàng trong mỗi ngày mỗi đêm. 27. Đêm qua lại muốn chết, không thích sống dài nữa. Không còn gì để giữ lại tôi trong đời sống này. Tôi không còn liên hệ nào đối với bất cứ ai và bất cứ cái gì. Hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để yêu đời, yêu đời như điên. Tôi sẽ cố gắng tưởng tượng tất cả những cánh đồng, tất cả những tiếng ca sướt mướt lý nhí của Connie Francis, tất cả những chiếc cầu trên sông, tất cả những con gà con và tất cả những điếu thuốc mà tôi sẽ hút trong tương lai. 28. Trời mưa, một điếu thuốc đang cháy, một ý tưởng trong đầu. Tôi không đòi hỏi gì nữa, thiên đàng cũng không hơn thế. Một tiếng sét vừa nổ giữa trời. Nơi nào có sấm có sét nơi đó có tôi. Tôi ca tụng mưa, tôi ca tụng điếu thuốc, tôi ca tụng lửa, tôi ca tụng một ý tưởng đơn độc trong đầu. 29. Một chiếc lá tròn, một tiếng còi xe, ôi cuộc đời, tôi yêu tất cả con người, không yêu tất cả con người thì cũng thơ mộng như thế. 30. Tôi sủa với con chó dưới kia, tôi đưa đầy xối xả trên mái nhà với cơn mưa chiều, tôi ướt lèm nhèm với đất, tôi quét sân với trội, tôi trèo ở trong đất, nước mưa, mây, trẻ con, mực đen, lá rửa. Sống là chảy mà chết cũng là chảy, tôi chảy với chảy trong chảy, chảy chảy với chảy trong chảy ở chảy. Ô, điều lạ tuyệt vời. Bambi Mok, hôm nay tôi muốn nuôi dưỡng hoàng ngục trong cơ thể và tâm thần. 32. Mỗi ngày phải rót nước vào đất và phơi xương vào lúc dạng đông hay trước bình minh để cho lá vẫn tươi màu áo ban đầu phải không cô? Chúc cô ngủ ngon đêm nay. Ôi là dễ thương. Xong mũi hơi thoải lên, trong buồn chi là 33. Sống một ngày và chết một đêm Tất cả chết lý, tất cả, tất cả Bình bình tĩnh, điềm đạm, sáng suốt, chậm rãi, phơi phới, thanh thoát, không mỉm cười ngày hôm nay Ngó thẳng vào hai lỗ mũi của bất cứ người nào mình gặp ngày hôm nay Hai lỗ mũi của bất cứ người nào cũng là hai cánh cửa của sự chết và sự sống, của tuyệt vọng và hy vọng Một hơi thở đi ra và một hơi thở đi vô Đó là ý nghĩa của cuộc đời và vô nghĩa của cái chết. Đừng bao giờ tìm ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời không bao giờ có ý nghĩa. Không ai có thể hiểu được bất cứ cái gì trên đời này. Không gian, thời gian, thế gian, một chiếc lá khô, một vết mực đen, tất cả đều bí mật và huyền ảo. Tất cả những triết gia, tất cả những hiền nhân, tất cả những nhà thông thái, những nhà toán học, những nhà khoa học, đều là những kẻ tự đánh lừa và đánh lừa người khác rằng... Họ có thể đi vào được hang tối của sự vật. Không. Không bao giờ sự vật hé ra một tí cho họ thấy. Sự vật vẫn đen tối như đêm 30, dù nhân loại có trường tồn đến một tỷ triệu năm nữa, thì sự vật vẫn đen tối như đêm 29 Tết và mỗi năm nước không chảy. Hơi thở. Chỉ có hơi thở là quan trọng nhất. Biết thở mới là khó nhất. Hơi thở. Tìm ý nghĩa cho hơi thở có khác gì tìm mặt trời trong bảo tàng viện đóng kín đầy bụi. 35. 35. Dù vũ trụ có nổ tan tành như cho, tôi vẫn còn đó. Tôi là vũ trụ, tôi là cho, tôi là tiếng nổ. Cái gì làm tôi không hiểu nổi, cái ấy làm tôi say xưa yêu dấu. 37. Người ta thường nói rằng sự việc xảy ra hàng ngày, đây là một điều ngu xuẩn lớn nhất của nhận thức con người. Không có gì xảy ra trong mỗi ngày. Chỉ có tôi mới là xảy ra từng giây phút. Tôi xảy ra với ánh sáng và bóng tối. Tôi xảy ra với đau đớn và hạnh phúc. Tôi xảy ra với tình yêu và im lặng. Tất cả sự việc chỉ có thể xuất hiện từ việc xảy ra của tôi, từ sự xảy ra và xảy vô của hơi thở, của trái tim. 38. Tôi yêu những gì khó khăn, những gì khô khan, những gì rắc rối. Tôi yêu đọc những quyển sách khó hiểu và nặng nề. Tôi thích đọc những quyền tiểu thuyết khô khan lượm thượm dài dòng. Tôi ưa, những cánh cửa đóng kín, những hàng rào cao. 39. Trời mưa bời rười trên sườn đồi, còn gì nữa để bứt dao đem về thành phố? 40. Một tuần nay tôi đã chết đi. Tất cả đều lành bệnh xa lạ. Ôi là xa xôi. Tôi bước đi hay ai bước đi? Không phải ý thức nữa. Hai chân tôi bước đi trong vô thức. Lời nói cũng xa vời. Tôi không thấy gần gũi với tôi nữa. Tôi. Tôi là. Tôi đã đầu thai qua một trăm kiếp chỉ trong vòng một tuần. Tôi đang sống ở nhà thương điên. Có gì bảo đảm rằng tôi không điên? Tất cả những gì xảy ra xung quanh tôi đều do trí ốc điên loạn của tôi tạo ra. Có gì bảo đảm rằng tôi vẫn là người bình thường? Có gì bảo đảm rằng tôi đang sống? Tôi đã chết? Tôi đang ở trong hỏa ngục. Đi tìm bảo đảm có phải là triệu chứng của cái gì đã mất? Có phải tôi đang thở? Cái gì đang thở trong tôi? Một hơi gió đang thở qua xác tôi. Có phải tôi đang viết? Hay tôi đang bị sai khiến, sai khiến bởi một con quỷ, con ma, một con yêu hay một con tinh đang điều khiển mấy ngón tay tôi để viết những dòng này? Một ngọn đèn đang cháy, mùi nhị tỳ bay lảng vàng đâu đây. Tôi nghe tiếng la tiếng khóc, tiếng ếch, tiếng va chạm. Tôi nghe hay ai nghe qua tôi. Tiếng chìa khóa rơi xuống gạch. Tôi nghẹn thở, hay hơi thở nghẹn tôi. Bonnie ơi, tôi đang hấp hối, hãy đi tìm rau húng quế cho tôi. Dưới kia, ừ, lưng chừng giữa Đèo Hải Vân, Bonnie 2. Đêm qua tôi thèm chết như thèm mùi thuốc lá vào lúc 3 giờ khuya. Sống và chết, một chiếc cầu bắc qua sông. Mấy triệu năm rồi, tôi đã hóa thân biến dạng, đã trôi qua mấy tỷ nhịp cầu. Tôi đã là hạt bụi, hoa dâm bụt, điếu thuốc, khói, diêm quẹt, mực, sắt, đá, than, gạch, nước, lá, cây, trái, chim, nguyên tử, tinh cầu vân vân. Chữ tôi hoàn toàn vô nghĩa. Chữ tôi là cái án tử hình trung thân. Chữ tôi là thiên đàng và địa ngục. Ô hay là bình minh đã leo lên đỉnh thiên. Một cánh cửa bật mở. Bốm đi bam. Không có gì đáng tôi bận tâm. Không có gì đáng làm. Không có gì đáng ghét, không có gì đáng nói, không có gì đáng nghe, không có gì đáng thờ phụng, không có gì đáng đọc, không có gì đáng được ghi ôm, không có gì đáng nhớ, không có gì đáng đau khổ và tuyệt vọng, không có gì đáng mong đợi và hy vọng. Tôi đang say đời, yêu đời, đắm đuối với cuộc đời, mặc dù không có gì đáng gọi là cuộc đời. Bốm đi buôn, sợ làm con sâu, sợ là con dế trong kẻ nhà, sợ chết và sợ sống. Sợ viết và sợ không viết được, sợ yêu và sợ không được yêu. Sợ sống không đầy đủ, ôi là ngu, là dại. Tất cả sợ hãi và lo âu đã đứt tuyệt trong tim tôi. Đôi lúc tôi giả vờ sợ và lo, nhưng không thành công. Tôi muốn lo sợ như mọi người để cho giống họ, nhưng không thành công. Sợ hãi là gì, tôi không biết, vì tôi không bao giờ sợ hơi thở. Gió hay bưởi rười lên sườn đồi, mưa đã tạnh cách đây bảy ngày. 45 ni Đem chậu tùng con ra phơi nắng, bỏ quên ngoài nắng khoảng mấy giờ, vụt nhớ lại, mờ của phòng mang vào thì giật mình nhận thấy hai con ruồi lạ giao cấu nhau trên đầu ngọn tùng con. Hai con ruồi, mà không phải ruồi, trông giống như hai con ong chúa, mà chắc không phải ong chúa. Chưa bao giờ tôi thấy con ruồi lạ như vậy. Ruồi màu trắng, có những chấm đen vòng khuyên, con đực nằm trên lưng con cái, đeo dính nhau như một. Ruồi đẹp và có hình dáng gần giống những con bướm nhỏ mà cánh khép sát lại. Tôi giật mình, và lúc ấy hai con vụt bay đi, điểm là Tại sao chỉ giờ ấy, phút ấy, giây ấy, tôi vụt thấy chúng nó? Nếu tôi bỏ quên chậu tùng con khoảng chừng vài giờ nữa, thì làm thế nào thấy chuyện lạ như vậy? Giờ đây đến lúc tôi chết, nhất định không thấy lại lần thứ hai, cảnh tượng ân ái lạ lùng như vậy. Tôi rất dị đoan, mặc dù không bao giờ chịu nghe thầy bói, thầy pháp, thầy bùa. Tôi rất dị đoan, mặc dù không bao giờ chịu nghe ai coi tướng số cho mình. Tôi rất dị đoan, mặc dù không bao giờ chịu nghe và tin vào bất cứ những gì có ghi trong sách, trong sự, trong ý thức, trong mộng mị, trong tư tưởng triết lý và văn chương. Tôi chỉ tin vào những gì tôi tự bày đặt cho tôi hay cho người khác. Và một điều lạ nữa là tôi biết rằng tôi vẫn sống đời đời, không bao giờ chết, mặc dù biết chắc chắn rằng một ngày kia tôi sẽ chết mà vẫn sống. Một triệu tỷ năm tôi đã có mặt ở đây và một triệu tỷ năm tôi vẫn còn đó, vào giờ đó, phút đó... Để nhìn hai con ruồi ấy đeo dính nhau trên đầu ngọn tùng con trong chậu kiềng đó. Tôi hơi đau đầu và biết mình đang thở. Hai mươi năm trời vụt lướt qua như tiếng vó ngựa trong hộp diêm quẹt. Tôi thích dùng những hộp diêm quẹt có nhãn in hình con ngựa. Trong đó nằm im mấy chục diêm quẹt. Mỗi đầu diêm quẹt là một bầu thai. Ôm ấp một mặt trời con. Tiếng lửa đánh lên là tiếng vút thét của vó ngựa. Tôi vứt đi những ngày tháng quá khứ. Như vứt đi những cho tàn trên đầu ngọn thuốc Không hối tiếc, không tình cảm Không xót xa nghĩ ngợi Cuộc đời tôi, những bước chân tôi đi Những ngón tay tôi cầm viết Và nâng tách cà phê Thơ mộng những gì thơ mộng nhất Và tàn bạo nhất trong đôi mắt khép lại của sự chết Ngày hôm nay Ngày 1 tháng 6 năm 1967 Tôi vừa đúng 26 tuổi Tôi vừa tắm xong Dưới ánh đèn cầy leo lét Của gian phòng tối Phòng có điện nhưng tôi không dùng điện, nước và lửa, sự trầm chuồng của tôi và bóng tối, còn hỏi gì hơn khi tiếng kêu của ban mai vẫn chờ những bước chân của tôi trên những lộ trình đã đi qua và những lộ trình sẽ đi qua. Sự linh thiêng của bình mực và bút, sự linh thiêng không khí, sự linh thiêng của những tai nạn lưu thông. Những thiên tai, những cơn giận, những cử chỉ quá tầm thường trong đời sống. Sự linh thiêng của người công chức già ở sở bưu điện trong cử chỉ ôm thuốc đánh diêm giữa một buổi chiều vắng lặng. Đọc nhật báo cho qua những tháng ngày máy chạy đều đều như tiếng du con của mẹ già đã chết và đã được chôn trong nghĩa địa quên lạng. 4 đi 7 Chưa bao giờ buồn nhẹ nhàng như chiều nay. Một thứ buồn tái máy xa xôi từ lâu bị ngăn chặn, bị đàn áp trong tim và đầu. Một giọt nước mắt của một bản nhạc buồn rơi vào trên môi, lưỡi và mũi. Buồn bay lờn vẩn trong phòng, tôi sống một cách gượng gạo như tôi cười một cách gượng gạo. Hoa chưa kịp nở, đã héo, tôi không muốn sống nữa. Cuộc đời đã chết non từ lúc tôi biết rằng mỗi buổi sáng phải thức dậy, phải đàn áp từng mớ ý tưởng đen tối, phải tập cười, tập nghe, tập nói, tập nhìn thấy khía cạnh sáng rực của đời sống. Tôi bước đi lạnh lùng giữa hai hành lang. Tôi nằm lạnh lùng trong gian phòng cửa đóng kín. Mỗi một cửa sổ hé mở là một sự đồng lõa thỏa hiệp với đời sống nông cạn, nhưng đóng kín lại thì phải chịu ngạt thở và nóng bức. Tôi nhìn lạnh lùng vào cử chỉ thông thường của người xa lạ. Mỗi một tiếng tôi nói chỉ còn là tiếng ngập ngừng của kẻ quên mất ngôn ngữ đồng loại. Tôi muốn trở về lai vãng trong dòng sông xưa, dòng sông xanh, dòng sông đen, dòng sông đã mất và đã tìm lại được. Đêm nay tôi xin thức suốt đêm, để biết rằng mình vẫn sống và sống tràn trề hơn bao giờ hết. Đêm nay là đêm tuyệt đối. Tôi xem đêm nay là đêm duy nhất cuối cùng của đời sống. Ô đêm cuối, đêm cùng, đêm rớt lại lần chót trong đời. Tôi sẽ thức chọn đêm nay, sống chọn đêm nay, đêm bí mật, đêm một mình, chỉ một mình, ngồi, mơ mộng, bước đi và bước lại trong phòng đóng kín. Tôi đã hút hết gần ba bao thuốc lá, nhưng phổi tôi vẫn trinh bạch, tim tôi vẫn trinh bạch. Vì chưa bao giờ tôi sáng suốt, trầm tỉnh khôn ngoan, dễ dạy như tôi đêm nay. Đêm đầu và đêm cuối, đêm huyền bí, đêm bao la. Một màu vàng lượn qua cùng với một màu đen trong hành lang, chỉ có thế mà cũng làm sụp đổ thế giới quen thuộc của tôi. Lòng tôi bỗng sôi lên tình cảm cháy lửa của một thế giới khác, một ngưỡng cửa không quen, một mặt trăng bỏ quên trong hộp tủ Tôi đã chết từ bao giờ? Cái gì là lạ nhoi nhoi trong tôi? Một kẽ hở trong nách áo của người con gái mặc jupe vàng trong hành lang một buổi chiều, một đám mây xa. Ôi là chua chát. 50 Hôm nay sẽ không mở cửa cho bất cứ ai, không nói chuyện, không ăn, không đi loanh quanh, chỉ ngồi trong phòng, ngồi như chết. Đã chết, như kẻ bị cầm tù, như bị treo án, bị nhốt, tự mình nhốt mình lại. Không tha thứ, không tha thứ cho bất cứ sự vi phạm nào trong lãnh vực tuyệt đối cô độc của mình. 51 Đập vỡ bất động, đập vỡ bị động, đập vỡ thụ động. Xôi máu xông vào gân hấn với sự tĩnh mịch nặng nề của không gian vô biên và thời gian vô biên. Tôi muốn tự cắt đứt mạch máu để xôi máu vào mặt mày của đời sống. Tôi muốn hét lên như con sói điên. Tôi muốn la lên cho sụp đổ một trăm mặt trăng non. Tôi muốn chạy tung vào rừng rú bất tận của địa ngục. Tôi muốn phá vỡ nhà mồ. Tôi thấy mình mọc nanh ở hai khóe miệng. Tôi đeo năm mươi sọ người trên cổ. Tôi trở thành con quỷ của thế kỷ thị Tôi mọc đuôi, tôi mọc móng, tôi mọc gai, tôi mọc lông, hai nanh miệng mọc dài và nhọn. Tôi là một con quỷ có cánh, tôi bay xuống nghĩa địa, tôi nhảy từ ngôi mộ này qua ngôi mộ kia. Tôi cám dỗ tất cả thần thánh, tôi phá nhà thờ, điện thờ, đình chùa. Tôi phá trinh tất cả những gì trong sạch và thuần khiết. Tôi cười ra lừa và khóc ra máu, tôi hét ra sắt, tôi nói ra thép, tôi kêu ra đá. 52. Trận mưa lớn đổ ao xuống mặt đất. Tôi bỗng nhiên cảm thấy yêu đời chi lạ, hơi thở tôi nhẹ nhàng như mộng đẹp tươi non. Tôi thấy mình như con chim nhỏ, con gà tre, con chó Nhật Bản bé nhỏ, con cừu lông măng. Tôi thấy yêu cái ghế dài, cái ghế ngắn, yêu cái bàn, yêu cái bút, yêu cuốn sách, yêu tiếng ồn ào trên đường phố, yêu những ý tưởng hiền lành trong đầu. Những ý tưởng trong đầu tôi, tôi giống như những chiếc thuyền giấy, bé nhỏ mà tôi thả trôi bình thản trong dòng máu ở cơ thể khỏe mạnh. Hạnh phúc, ô. Oh. Tôi đã hiểu thế nào là hạnh phúc. Nó đến một cách tự nhiên, không báo trước. Nó đến với mình như đổ xuống từ trời cao. 53. Chưa bao giờ tôi mệt như chiều hôm nay. Tất cả trôi lềnh bềnh, tôi ngạt thở. Tôi nằm dài trên giường trong cơn hấp hối tuyệt vọng. Sống. Sống lên. Tôi mệt quá rồi. Mây trắng vẫn còn bay. 54. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một nỗi đau động lại trên đôi mắt chim thành phố. Gian phòng sáng rực lên theo với một ý tưởng trói lòa trong đầu. Sự gian dị buông hờ của bước đi trên đám cỏ ướt mưa, đứng lại nhìn đám cỏ xanh trôi theo cơn gió chiều, một cánh đồng xa, một buổi chiều không hề đến, một bàn nhạc đợi ngóng, một tiếng du sặc khói, một tình đông, tại sao một mà không hai. Không viết, không đợi chờ gì hết, không nói trên đầu, chỉ nghe tiếng hát của đời sống chụp nhói xoáy vào tim tôi. 55. Tôi không biết gì hết, đèn tắt, tôi đi trong tối suốt mấy giờ đồng hồ. Chết rồi sống, sống rồi chết, thực là tàn nhẫn. Tôi không biết sẽ chịu đựng đến lúc nào. Có lẽ chỉ có cơn điên đầy đọa mới chấm dứt cuộc thay đổi tàn bạo kia. Một tiếng gõ cửa giữ tôi lại với cuộc đầy đọa kia. Nước không chảy, đèn không cháy, gió không thổi. Tôi đã sống 26 năm trong địa ngục, không bạn, không gia đình, không an hem, không người yêu, không gì hết. Hư vô quá quen thuộc với tôi. Để cho khỏi điên... Tôi thường ca khẽ những bản nhạc nhẹ nhàng của ngày xưa, sự im lặng giữa hai điệu nhạc buồn đau như tiếng trẻ con giữa thời bom đạn. Tôi vẫn muốn chết, cuộc đời không còn gì quyến rũ tôi. Mỗi ngày, mỗi đêm, tôi lại lún sâu vào cơn tuyệt vọng không đáy, tràn ngập một nỗi buồn nghẹt thở. Những vòng khói thuốc băng quơ làm thế nào giữ nổi những bóng mây xưa, để cho tháng ngày cứ trôi trong bước đi giữa hai hành lang, giữa hai phương trời, giữa màu đen và màu xám.